Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đều bị sư bá cho hành hạ đến chết rồi. Dùng nghị lực hắn, hồi tưởng lại mấy ngày nay sư bá nghiêm khắc cũng không khỏi có chút khuôn mặt run rẩy Thật sự là nghĩ lại mà kinh. Đương nhiên, hắn cũng không biết là, bây giờ đang ở trong hiệp hội đoán tạo sư, chấn hoa cười vui vẻ đến cỡ nào. Không để ý tới thanh ngọc điều kia, đường vũ lân đi nhanh về phía trước. Kể từ khi biết vận mệnh hồn thú, hắn bây giờ đối với hồn thú thật sự không hạ thủ được. Tuy rằng nơi đây hồn thú rất có thể là giả thuyết đấy, nhưng hắn phát ra từ nội tâm là không muốn tổn thương hồn thú. Thế giới là cân bằng, hiện tại trên đại lục hồn thú đã rất ít rồi. Mà một khi hồn thú thật sự hoàn toàn diệt tuyệt mà nói, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Như Hoàng Kim cổ thụ lúc trước héo rũ, bản thân có quan hệ cùng với hồn thú, dần dần diệt tuyệt và cân bằng sinh thái bị phá hư. Hiện tại sinh mệnh chi chủng vì cái gì sinh trưởng chậm như vậy? Cũng không phải là vì tại bên trên đấu là tinh sinh mệnh lực càng ngày càng yếu sao? Lúc rừng rậm sắt thép ngày từng ngày lớn mạnh, dẫn đến hậu quả chính là không gian sinh tồn con người cùng hồn thú, dựa vào không dứt bị phá hoại. Tuy rằng Đấu La Tinh là một cái đại thế giới, nhưng đại thế giới phá hư quá nhiều, nói không chừng cũng sẽ như những cái tiểu thế giới kia dần dần tan vỡ. Tu Vi càng là tăng lên, đối với một điểm này, đường Vũ Lân cảm ngộ cũng càng là khắc sâu. Liên bang cao tầng tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Nhưng phương hướng suy nghĩ của bọn hắn cũng không phải là như thế nào cải thiện tình huống bây giờ. Dù sao, mọi người đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng đang không ngừng kéo dài, cho nên nếm thử khôi phục hoàn cảnh thì không bằng đi tìm thêm hoàn cảnh thích hợp sinh hoạt cùng phát triển. Lúc này mới đã có thăm dò ngoài không gian, cũng mới đã có chiến tranh đối với hai mảnh đại lục tinh la cùng đấu linh. Khẩu hiệu liên bang là trong vòng trăm năm, nhất định phải hoàn thành xuyên qua vũ trụ, tìm kiếm được tinh cầu sinh tồn phù hợp. Trong ngàn năm, tại trước khi tài nguyên triệt để thiếu thốn, hoàn thành đại di chuyển Cho nên, hầu như tất cả lực lượng nghiên cứu khoa học hiện tại, cũng tại hướng lấy cái phương hướng này để phát triển. Thế nhưng là, tuy vậy thật có thể sao? Như vậy, hồn thú cũng chỉ có thể trở thành lịch sử toàn bộ thế giới sao? Rất nhiều chi sĩ có nhận thức không nghĩ như vậy. Lúc trước mục đích khởi đầu của truyền linh tháp, chính là vì muốn thay đổi loại tình huống này. Cho hồn thú dùng càng nhiều không gian sinh tồn hơn nữa. Nhưng mà ai biết, bọn hắn bây giờ đã trở thành đồng lõa khiến hồn thú diệt tuyệt. Nghĩ đến những thứ này, đường Vũ Lân đã cảm thấy trong lòng có chút áp chế. Hiện tại hắn đã không phải là một gã học viên sử lai khắc học viện lúc trước. Hắn là đường môn chi chủ, là hải thần các chủ sử lai khắc học viện. Hắn phải nỗ lực dùng lực lượng của mình để nếm thử thay đổi tất cả. Chỉ có làm cho người ta thay đổi thái độ quan niệm mới là trọng yếu nhất. Tìm kiếm mặt không gian sinh tồn khác cố nhiên là cần phải có. Thế nhưng dù sao cũng đang mờ ảo. Hiện tại mọi người chính thức phải làm, đấy là không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ tốt hoàn cảnh đấu la tinh. Không tiếp tục phá hư, cho hậu thế trong tương lai sinh tồn càng dài lâu. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt đường Vũ Lân dần dần trở nên kiên định hơn. Nếu như nói ban đầu nỗ lực tu luyện là vì trở thành một vị hồn sư. Sau này nỗ lực tu luyện là vì tìm về cha mẹ. Như vậy, hiện tại tất cả nỗ lực của hắn, thì là vì mục tiêu càng dài, vì tương lai đại lục. Vị trí bất đồng, gánh chịu trách nhiệm cũng bất đồng đ Một hồi âm thanh khó nghe tại phía trước vang lên Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh trở nên lờ mờ xuống Giống như là ánh sáng bị vật gì hấp thu Mà nương theo lây ánh sáng trong rừng rậm trở nên tối hơn Hắn nhìn thấy một đôi con mắt, một đôi mắt màu đỏ thắm phảng phất có hỏa diễm toát ra trong con mắt Căn bản không cần nhìn đến bản thể Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được chính mình gặp cái gì Ám dạ hỏa hầu, một loại hồn thú quần cư Đều là chủng tộc đã tuyệt chủng Đường vũ lân trong lòng buồn vô cớ, đột nhiên hé miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Ngang lên tiếng long ngâm cao vút điếc tay nhức óc. Dường như làm cả tinh đấu đại xâm lâm đều kịch liệt rung động. Tiếng gầm cuồn cuộn tựa như sấm sét giữa trời quang. Cường đại long uy cũng tiếp theo từ trong cơ thể hắn bắn ra. Không gian chung quanh cơ hồ là nhanh chóng trở nên sáng lên. Một đôi mắt màu hỏa hồng cũng tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ám dạ hỏa hầu sống quần cư, am hiểu vây săn nhưng là lá gan rất nhỏ, thực lực cá nhân yếu kém. một tiếng long ngâm tăng thêm trên người đường vũ lân phóng xuất ra long uy đủ để đem bọn hắn dọa chạy. dọa chạy ám dạ hỏa hầu trên mặt đường vũ lân lại toát ra vẻ mỉm cười. đây mới là tinh đấu đại xâm lâm. khắp nơi đều là hồn thú như vậy, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ. từ tình huống trước mắt nhìn thấy, nếu như là trở lại nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm như cũ mà nói, vị trí mình bây giờ hẳn là bên vòng ngoài. thanh ngọc điểu là hồn thú nghìn năm. Vừa rồi đám ám dạ hỏa hầu kia hẳn là hồn thú trăm năm, có lẽ trong đó cũng có con đạt tới nghìn năm. Nhưng đối với chính mình uy hiếp không lớn, liền xem như là một trận lữ hành đi. Hắn cũng không có tận lực đi phân biệt phương hướng. Liền tiếp tục hướng về một cái phương vị đi về phía trước. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng gào thét. Không phải là hồn thú, mà là con người. Oanh lên một tiếng, phía trước ước chừng trăm mét bên ngoài, một cây đại thụ ẩm ẩm sụp đổ xuống một đạo thân ảnh cao lớn bay lên trời, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm rực rỡ màu đỏ thắm. trong tay vung vẩy lấy một thanh đại phù từ trên trời giáng xuống. mà tại góc đại thụ ngã xuống, đồng thời một con cự viên toàn thân màu nâu cũng bay ra, nện trên mặt đất. cái mục tiêu chiến phủ hỏa diễm chính là nó. mắt thấy cự viên không cách nào đào thoát công kích, sẽ toi mạng tại phía dưới chiến phủ. lông mày đường vũ lân cao lại, lóe lên thân, đã đến trước mặt cự viên, khoảng cách trăm mét với hắn mà nói, bất quá là trong chốc lát mà thôi. Khanh lên một tiếng. Chiến phủ hỏa diễm đánh xuống lại rơi vào một người toàn thân lóe ra điện quang. Mang theo quán tính cùng lực lượng bản thân hồn sư, cùng với cái hỏa diễm nóng bỏng vô cùng. Tuy nhiên cũng tại bên trên đại thủ hiện ra lần phiến hào quang màu lam tím. Bên trên đã dừng lại, không thể mảy may tiến thêm. Đường vũ lân lúc này cũng đã thấy rõ bộ dạng người kia. Toàn thân chừng 8 cái hồn hoàn lập lué, hai vàng, ba tím, ba đen. Hồn hoàn pha trộn cân đối vô cùng tốt. Nhìn qua bộ dạng chừng 40 tuổi. Đôi cánh tay trần trụi, lộ ra cơ bắp tựa như đá hoa cương, hai trong mắt hung quang mãnh liệt bắn ra. Thời điểm bị Đường Vũ Lân ngăn trở một búa này, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế rồi. "Cút ngay, ngươi có bệnh à?" Đường Vũ Lân trầm giọng nói. "Nó đã mất đi năng lực phản kháng rồi, vì cái gì ngươi còn nhất định phải giết nó?" Tráng Hán cả giận nói. "Nói nhảm, nó là hồn thú, vừa rồi còn đánh lén ta, đương nhiên phải giết hắn." Ngươi có phải đầu óc bã đậu rồi hay không hà? Cái vạn thú đài này, hồn thú không phải là cho chúng ta giết hay sao? Bọn hắn bắt quá là một ít thể năng lượng mà thôi. Âm thanh đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Những thứ hồn thú này tại thế giới sự thật đã sớm bị tuyệt chủng. Chúng ta bắt quá là một trận khảo hạch là bọn ta đã làm tuyệt chủng hồn thú. Ngươi cũng biết bọn hắn chẳng qua là năng lượng thể rồi. Vì cái gì còn muốn giết chết bọn hắn? Cái này cần phải làm không? Ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy? Tránh ra Vừa nói, tráng hán dùng sức lôi kéo võ hồn chiến phủ hỏa diễm chính mình. Tính toán đem nó đoạt lại từ trong tay đường Vũ Lân. Thế nhưng là, chiến phủ kia lại như là đồng kiêu thiết chú rồi, tại trong tay đường Vũ Lân không chút sức mẻ. Cái này, tráng hán sắc mặt hơi đổi, thở sâu. Trên người hồn hoàn thứ sáu hào quang tỏa sáng. Từng đạo hỏa diễm tựa như cựu long từ trên người hắn bay lên. Hướng bên trong chiến phủ điên cuồng rót vào. Chiến phủ trong khoảnh khắc biến thành trái đỏ rực. Không khí xung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo. Đối mặt với toàn thân người này đều tràn ngập lệ khí. Trong mắt đường Vũ lân hàn quang lóe lên, lẩm bẩm nói: đang muốn xem một chút, cái vạn thú đài này là như thế nào bảo hộ hồn sư đấy. Vừa nói, chỉ thấy toàn thân hắn lam hào quang màu tím đại phóng. Âm thanh sụp sôi long ngầm vang lên theo. Đại thủ cầm chặt chiến phủ, lân phiến phía trên bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn, còn có móng vuốt sắc bén nhô ra, một tầng vầng sáng màu lam kim giống như thực chất dâng lên mà ra hư lạnh một tiếng, hào quang màu lam kim chớp mắt dâng lên, oanh lên một tiếng, tráng hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khủng bố không thể địch nổi từ trên người đối phương phun ra. tại một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều trở nên động lại. chính diện phảng phất có tường thép ngang nhiên lấp kín áp bách tới, chui hỏa diễm chiến phủ của hắn chớp mắt tan vỡ, lực lượng kinh khủng càng là nghiến ép hắn oanh kích mà đến. long cương, lôi minh diêm ngục đẳng tinh thần lực, ba cái tan làm một thể, long lôi bạo. Đây là đường Vũ Lân, vì bắt chước phương thức chiến đấu của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tự nghĩ ra công kích. Sau khi Tu Vi Tấn thăng đến phong hào đấu là, rất nhiều cái trước kia không cách nào làm được, hiện tại cũng đã có thể. Oanh, oanh, oanh. Tráng Hán chỉ cảm thấy từng tiếng lôi đình nổ vang tại trong cơ thể mình. Dường như linh hồn toàn thân đều muốn bị tạc nát bấy. Hắn có lực hộ thể của một thân bát hoàn hồn. Chỉ ba cái lôi đình, hồn lực hộ thể cũng đã bị đánh tan, toàn thân tê dại. Đáng sợ hơn chính là, hắn thậm chí bởi vì tê dại không cảm giác được đau đớn, rồi lại rõ ràng có thể cảm nhận được kinh khủng lôi điện rót vào trong cơ thể mình. Hơn nữa đại thủ đường Vũ Lân bắt lấy chiến phủ, còn có một cỗ hấp lực cường đại, coi như là hắn muốn chạy đều chạy không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chính mình bị cái lôi điện kia dần dần thôn phệ. Đúng lúc này, toàn bộ không gian thoáng chấn động một phát rất nhỏ. Một đạo vầng sáng màu xanh nhạt mang theo từng điểm óng ánh hào quang, từ trên trời giáng xuống chiếu gọi tại trên người trắng hán kia, lập tức đem những cái lôi điện kia ngăn cách ở bên ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, trắng hán đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, hào quang lôi điện trước người dần dần thu nghỉ. Hắn yên lặng cảm thụ được lúc trước đạo hào quang kia chấn động, rất kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa một ít pháp tắc chi lực. Bài xích lực công kích chính mình tác dụng tại trên người trắng hán kia, sau đó đem hắn cưỡng ép truyền tống rời khỏi. Như vậy có thể chữa trị thương thế sao? Chỉ sợ không được. Cái đó và thăng linh đài dù sao có chỗ bất đồng. Hơn nữa trong lòng của hắn đã có một tia đốn ngộ. Nếu như rồi chính mình công kích cuồng bạo một ít. Trong nháy mắt đem đối phương đánh chết. Không gian này pháp tác chi lực này chỉ sợ cũng không cách nào bảo hộ hắn. Quả nhiên, nơi đây cũng không phải không thể giết người. Cái này đúng là một cái không gian vị diện thu nhỏ mà không phải không gian ảo. Hiệu quả long lôi bạo coi như không tệ. Nhưng đối thủ cũng không biết, cái long lôi bạo này của đường Vũ Lân muốn phát huy ra uy lực lớn nhất. Đầu tiên phải tiếp xúc với mới được. Nếu như bảo trì khoảng cách nhất định uy lực liền nhỏ hơn nhiều. Con hồn thú bị thương sớm đã bỏ đi không một dấu vết, bỏ trốn mất dạng rồi. Dù sao vẫn là hồn thú. Đã có cơ hội đào tẩu cũng là hợp tình lý. Quang ảnh lập lòe, tráng Hán một lần nữa xuất hiện ở cửa lối đi ai thứ tám. Hắn lúc này, toàn thân đều tản ra một cỗ mùi khét lẹt thậm chí ngay cả thời điểm hô hấp đều có một ít sương mù từ trong miệng phun ra, toàn thân tê dại, ngã nhào trên đất đứng không dậy nổi, lập tức có nhân viên công tác cùng hồn sư hệ trị liệu xông lên cấp cứu vì hắn, cuối cùng là ổn định lại thương thế, Đường Vũ Lân nhưng thật ra là đã hạ thủ lưu tình, không để cho uy lực long lôi bạo bộc phát ra toàn bộ, bằng không mà nói, bất ngờ không đề phòng, vị này rất có thể trực tiếp toi mạng. Đợi trì hoãn qua hơi thở, trong mắt trắng hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái người kia nhìn qua kia bất quá hơn 20 tuổi. Đến cuộc cùng người trẻ tuổi kia là ai? Người kia chỉ sợ ít nhất cũng có thực lực cấp độ cực hạn đấu la. Chính mình mặc dù chỉ là mới vào cảnh giới bát hoàn. Đó cũng là chân chính cấp bậc cường giả hồn đấu la. Tại trước mặt đối phương rõ ràng không phải đối thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ. Hắn như thế nào biết rõ? Hắn đối mặt chính là đương đại môn chủ đường môn, đối mặt là đường vũ lân cái kia một thân long cương, tăng thêm 10 vạn năm lôi minh diêm ngục đằng khủng bố lôi đình chi lực dung hợp. Lúc trước đường vũ lân chính mình đối mặt với lôi minh diêm ngục đằng, thời điểm đều suýt nữa bị tổn thất nặng, mà bây giờ lôi minh diêm ngục đằng đi qua nhiều lần tiến hóa, kia lôi đình uy lực chi khủng bố, đường vũ lân chính mình tại sử dụng thời điểm đều muốn chú ý cẩn thận có thể nói, long lôi bạo mặc dù là đường vũ lân tự nghĩ ra hồn kỹ, nhưng uy lực cường đại, quyết không kém hơn đường vũ lân hồn kỹ bát hoàn chính mình. tương đương với là tại trạng thái võ hồn chân thân một kích toàn lực, tráng hán này liền không may đã trở thành vật thí nghiệm của đường vũ lân. lam phật tử dạo chơi ở bên trong đại sâm lâm, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. hắn vẫn là lần đầu tiên tới bên trong đại sâm lâm rậm rạp như thế nhưng hắn vẫn rất thích loại nơi tràn đầy khí tức sinh mệnh này, cảm giác coi như không tệ. tuy rằng không phải mười phần thích hợp với ta, nhưng loại hoàn cảnh này ngược lại thật sự là tuyệt vời. không biết hồn thú trước kia trên đất bằng có phải sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy hay không. khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, thật làm cho người ta có loại một phen xúc động muốn tu luyện. người kia không biết bị truyền tống đến nơi nào, không biết là có thể gặp phải hay không. ồ, ánh sáng phía trước như thế nào có chút ảm đạm, tốt dây leo cực lớn. Một bên đi về phía trước, Lam Phật tử vừa quan sát lấy tất cả chung quanh, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa có một mảnh dây leo cực lớn, đỉnh mỗi cái dây leo, đều có một cái nụ hoa rất lớn, tầng ngoài nụ hoa là màu xanh sẫm đấy, nhưng đỉnh đã lộ ra một ít màu đỏ tươi, giống như là đóa hoa muốn tùy thời nở rộ, nụ hoa lớn như vậy, nếu là nở hoa mà nói, chỉ sợ đường kính đóa hoa sẽ vượt qua 5 mét, thật sự là kỳ dị, độ cao dây leo vượt qua 15 mét. Hơn nữa nụ hoa cực lớn nhẹ nhàng đong đưa, nhìn qua rất là thú vị. Một bên thưởng thức, Lam Phật tử một bên đi về phía trước. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. Một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Cơ hồ là không chút do dự, Lam Phật tử trên thân ngửa ra sau. Mũi chân chỉa xuống đất toàn thân tựa như mũi tên bay ngược mà ra. Mà đúng lúc này, khoảng cách gần hắn nhất, một cái dây leo cực lớn đột nhiên như là cự trùy đập tới. Cái nụ hoa cực lớn kia đập tới thẳng đến hắn Mà tại trong quá trình đạp tới, cái nụ hoa cực lớn kia mở ra, một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ từ phía trên hoa tươi nở rộ truyền tới tới. Lúc Lam Phật Tử chứng kiến hoa tươi nở rộ cực lớn, tất cả toàn thân nổi da gà lên rồi. Sau khi hoa tươi nở rộ, bên trong thậm chí có từng vòng răng nhọn dày đặc, nhìn qua giống như là cối xay thịt, tràn đầy nhanh ác, mà cái dây leo kia rõ ràng đang nhanh chóng kéo dài. Tốc độ nụ hoa cực nhanh đánh về phía hắn. Rất hiển nhiên, nếu như bị cái nụ hoa cực lớn này trực tiếp cắn trúng, cái kia tuyệt đối không phải là chuyện gì thoải mái. trong lúc nguy cấp, thân thể lam phật tử trên không trung xoay tròn, từng vòng vầng sáng màu lam từ trên người hắn bắn ra, sản sinh lực bài xích mãnh liệt. lúc cái đại hoa kia phủ đầu bao bọc, lúc tiếp xúc với vầng sáng màu lam lập tức bị bắn lên. mà đúng lúc này, trong lỗ mũi lam phật tử người thấy một cỗ mùi thơm nồng đậm, tư duy lập tức xuất hiện trước mắt mê man. không tốt, có độc. tại hoảng sợ, đồng thời trong lòng hắn cũng là giận dữ. hai tròng mắt chớp mắt biến thành màu lam. Vầng sáng màu lam xoay tròn tại chung quanh thân thể hắn, chớp mắt hóa thành từng vòng lưỡi dao sắc bén mãnh liệt bắn ra phía ngoài Cái lưỡi dao sắc bén này đón gió tăng vọt, cơ hồ là thoáng qua giữa, liền biến thành từng chui loan đao cực lớn dài đến 3 mét có hơn Mang theo kinh khủng lực cắt xoay tròn hướng về cái đại hoa kia Trong tiếng thiết cắt rất nhỏ, đại hoa chớp mắt chia năm xẻ bảy, Lượng lớn chất lỏng màu đỏ như máu bay tán loạn Thế nhưng mùi thơm cũng trở nên càng phát ra nồng đậm hơn Thời điểm Lam Phật tử cảm giác được không đúng, cũng đã chớp mắt nín thở. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, nín thở cũng là không đủ. Cái hương vị ngọt ngon kia rõ ràng có thể đi qua lỗ chân lông trên người hắn rót vào, trong cơ thể. May mắn, bản thân hắn có tu vi tinh thần linh vực cảnh. Chính xác khống chế được lỗ chân lông trên người mình cũng toàn bộ khép kín. Lúc này mới đem mùi thơm ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng mùi thơm đã rót vào trong cơ thể vẫn là làm hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác hỗn loạn. Hơn nữa từng đợt khoái cảm từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, không nói ra được thoải mái. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Mà trong mắt hắn, bị ngon ngọt kích thích, càng nhiều hơn nữa đóa hoa cực lớn đang un un mà đến hướng về hắn. Trong tầm nhìn của hắn đã tràn đầy toàn bộ đóa màu đỏ tươi. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, lam Phật tử cố nén mê man cùng bản thân sinh ra ảo giác khoái cảm. Hắn quay đầu bỏ chạy, cung lúc đó, từng vòng vầng sáng màu thủy lam từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, tạo thành tựa như vòi rồng, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Mộng yểm thực nhân hoa, một loại trong sát thủ đáng sợ nhất trong tinh đấu đại xâm lâm, thường thường hồn thú hoặc là nhân loại tại trước mặt nó, thậm chí không có cảm giác được nguy hiểm. Sau đó liền tại trong độc tố ác mộng của nó mà ngủ say, sau đó đã trở thành chất dinh dưỡng của mộng yểm thực nhân hoa. Nó đáng sợ nhất không tại ở chỗ lực thôn vệ bản thân, mà là cái độc tố ác mộng kia. Độc tố ác mộng đã từng bị đường môn, liệt vào một trong thập đại kỳ độc nhất thiên hạ. Trừ hương vị ra, nó là vô hình vô tướng. Bản thân có lực thẩm thấu siêu cường. Thậm chí không cần hô hấp, cũng có thể đi qua lỗ chân lông rót vào. Hơn nữa dược hiệu cực kỳ dữ dằn, tại trong thời gian ngắn liền sẽ sản sinh bộc phát. Nhanh chóng gây tê liệt đại não, thậm chí sẽ tê dại tinh thần chi hải. Khiến con mồi không cách nào phản kháng, cuối cùng bị mộng yểm thực nhân hoa thôn phệ. Một cái nhào lộn, đường Vũ Lân chớp mắt lao ra mấy chục thước. Một lần nữa bắn người dựng lên. Biểu lộ trên mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng hơn. Đây đã là lần thứ bảy hắn gặp phải hồn thú rồi. Phía trước mấy đợt đều bị hắn dễ dàng đuổi đi. Hắn cũng sẽ không chính thức đi tổn thương những con hồn thú kia. Hồn thú công kích hắn đều bị đánh lui. Nếu như là không để ý tới hắn, hắn cũng vui vẻ dễ chịu. Không biết là có bị cái vạn thú đài này ảnh hưởng hay không? Tuyệt đại đa số hồn thú ở chỗ này đều tràn đầy tính công kích. Thí dụ như, trước mắt từ khi Đường Vũ Lân tiến vào vạn thú đài, hắn gặp phải hồn thú mạnh nhất, chiều cao ước chừng tại 4m, cũng không tính đặc biệt cực lớn, nhưng thân hình của nó nhìn qua lại rất cân đối, mỗi một khối cơ bắp dường như đều tràn ngập tính chất lực lượng bạo tạc. Đầu cực lớn, tựa như cự sư, nhưng mọc ra một trương mặt quỷ. Toàn thân bộ lông rực rỡ màu vàng. Bộ mặt nó là màu đen, hơn nữa phác họa ra bộ dáng như ma quỷ. Lực lượng của nó thật lớn, thậm chí không kém hơn đường vũ lân. Dưới chân càng là dẫm đạp một cái, vòng sáng màu xuất hiện. Bên trong là phù văn màu đen, rõ ràng là lĩnh vực. Chính là Kim Phát Sương Ngao, đồng dạng là một loại hồn thú sớm đã diệt tuyệt, cấp bậc thú vương tồn tại. Kim Phát Sương Ngao là trong truyền thuyết là thủy tổ hồn thú tất cả loại chó. Thậm chí còn có truyền thuyết, nó là thủy tổ hồn sư loại hồn thú đấy, bản thân lực lượng cường đại vô cùng, thời điểm sinh ra liền sẽ kèm theo lĩnh vực quang hoàn hùng bá, dùng chiến đấu điên cuồng để nhận biết. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, kích phát hùng bá lĩnh vực sẽ khiến bản thân công kích và phòng ngự của nó bạo tăng, hơn nữa không hề cảm nhận sâu sắc. Bổ sung tất cả năng lực bản thân toàn bộ gia tăng 50% uy lực trở lên. Hơn nữa, gia hỏa này có đặc tính chính là không chết không thôi cũng bởi vì như thế Kim Phát Sương Ngao có thể nói là kẻ địch trên đời này tại bên trong thế giới hồn thú cũng lăn lộn rất khó khăn lúc này mới dẫn đến cuối cùng diệt tuyệt từ hình thể Kim Phát Sương Ngao cùng với lĩnh vực quang hoàn lớn nhỏ đến xem hẳn là cấp bậc vạn năm nhưng mặc dù như thế Đường Vũ Lân đã theo trên người hắn cảm nhận được áp lực thời điểm vừa mới đụng phải Kim Phát Sương Ngao chính là một mãnh thú lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem Đường Vũ Lân đánh bay tuy rằng không có bị thương nhưng dọa cho nhảy dựng Giống lên một tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng Kim Phát Sương ngao vang lên, một đôi mắt màu nâu nhạt gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, toàn thân lông vàng lóe sáng, chậm rãi từng bước một đi tới hướng Đường Vũ Lân. Tại dưới chân nó kim hắc quang hoàn chậm rãi nổi lên, mơ hồ có thể chứng kiến một cái hình dạng cùng loại với quỷ ảnh, hướng trong cơ thể nó rót vào. Hung bá lĩnh vực mở ra, Kim Phát Sương ngao mỗi lần tiến về phía trước một bước, thân thể liền sẽ bành trướng một phần. Mỗi bước tiến về phía trước, hình thể liền sẽ trở nên càng lớn. Trong nháy mắt, nó cũng đã như là ngọn núi nhỏ. Bộ lông toàn thân đều tản ra miếng kim loại sáng bóng, miệng đầy răng nanh rậm rạp, giống lên một tiếng đinh tai nhức. Lần này, trên thân thể khổng lồ của nó dâng lên ra một đoàn bóng đen giống cái đầu của nó như đúc. Bóng đen kia sau bản thể của nó còn còn khổng lồ hơn rất nhiều. Nương theo lấy nó gào thét, tiếng gầm khủng bố khiến trong phạm vi trăm thước tất cả đều hóa thành bột mịn. Đây không phải tinh thần công kích mà là sóng âm chấn động. xương ngao giống, một loại ứng dụng của hùng bá lĩnh vực Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng không gian xung quanh tất cả đều chấn động cao tần, mãnh liệt sóng xung kích khiến không gian phá toái. Trung quanh thậm chí xuất hiện cảm giác hư vô ngắn ngủi. Kha lắm, đây vẫn chỉ là xương ngao giống cấp bậc vạn năm. Nếu như là cảnh giới mười vạn năm, Kim Phát xương ngao còn muốn cường đại tới trình độ nào? Đường Vũ Lân nhớ rõ, tại sử lai khắc học viện dạy học đã từng đề cập tới thập đại hung thú, trong có một vị là loại chó ngao, nhưng không phải Kim Phát xương ngao. Cái thời điểm kia Kim Phát Sư Ngao đã tuyệt chủng. Hắn tin tưởng, nếu có Kim Phát Sư Ngao 10 vạn năm, nhất định không đến lượt vị kia làm thập đại hung thú. Lôi điện màu tím nhạt quanh quẩn, trong mắt Đường Vũ Lân điện quang lập loè, hướng về Kim Phát Sư Ngao phát ra một tiếng long ngâm, ngang lên một tiếng, đầu rồng có điện quang màu lam bao trùm chống rỗng xuất hiện. Tiếng gầm không mãnh liệt bằng Sư Ngao giống, nhưng có một cỗ mắt lạnh phóng lên trời, bảo vệ bản thân. Đồng thời, hướng Kim Phát xương Ngao phát khởi trùng kích ngược lại. Kim Phát Sương Ngao đang gầm thét. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên. Một đôi chân trước đập xuống, thẳng đến đường Vũ Lân. Cái khí thế khoáng đạt kia khiến đường Vũ Lân sắc mặt đều biến đổi. Hắn có thể cảm giác được, trên người Kim Phát Sương Ngao mang theo cỗ khí tức này, cũng không phải lực lượng bình thường đơn giản như vậy. Tại hùng bá lĩnh vực tăng phúc, toàn thân nó đều tràn ngập một cỗ lực lượng vô cùng hùng hồn. Trong cỗ lực lượng này càng là tràn đầy hương vị điên cuồng khí tức kinh khủng đập vào mặt, làm cho người ta một loại cảm giác long trời lở đất, không dám trọi cứng, thân hình Đường Vũ Lân nhanh chóng nhanh chóng thối lui, oanh lên một tiếng, một đôi chân trước của Kim Phát sương ngao đánh ra trên mặt đất, trong chốc lát, núi giao động địa chấn, xung quanh không biết phạm vi bao nhiêu, vô số cây đại thụ tại trong chấn động kinh khủng kia bị nhổ tận gốc, lực chấn động cực lớn hiện ra bắn tung tóe, trực tiếp đem Đường Vũ Lân chấn động bay lên, tại bên trong mãnh liệt chấn động kia, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại thân thể không khống chế nổi bị sóng xung kích kinh khủng mang theo, mà Kim Phát Sương Ngao mượn gỗ chi lực này bay lên trời, chân trước cực lớn vượt qua vung ra, đánh thẳng đến đường Vũ Lân. Kha lắm, tại sau khi nó phóng ra hùng bá lĩnh vực, lực công kích này cũng quá cuồng mãnh rồi. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, long hạch trong cơ thể nhanh chóng co rút lại, nương theo lấy long hạch dâng ra khí huyết nóng bỏng, cảm giác tê dại chớp mắt bị giải trừ. Đối mặt với cự trưởng Kim Phát Sương Ngao đánh ra hắn không có né tránh mà là trong mắt kim quang mãnh liệt bắn ra một quyền oanh ra lôi minh chói tai dường như sấm rét giữa trời quang oanh lên một tiếng vang thật lớn đường vũ lân bị đánh mãnh liệt bắn ra và chạm hướng phương xa mà kim phát xương ngao kia cũng là toàn thân điện quang lóe ra từ trên trời ráng xuống rơi vào trên mặt đất trong lúc nhất thời không cách nào truy kích toàn thân khí huyết kích động đường vũ lân đều không biết mình đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ mới ổn định lại thân hình. Khá lắm, con Kim Phát Sư Ngao này lực lượng tuyệt đối là đệ nhất trong hồn thú hắn gặp phải. Có lẽ chỉ có tại dưới trạng thái toàn diện bộc phát, Ám Kim khủng chào hùng vương của vị hùng quân kia mới có thể so sánh. Tuy nhiên bản thân tu vi mà nói, nó sẽ phải kém nhiều so với hùng quân. Có thể thấy được hùng bá lĩnh vực kia, đối với tăng phúc lực lượng bản thân cường hãn đến cỡ nào. Đương nhiên, lực lượng tuy lớn, nhưng muốn thương tổn được Đường Vũ Lân vẫn là hầu như không thể nào. Tại bên trong vạn thú đài, Đường Vũ Lân rất rõ ràng Mình nhất định là một mực bị giám sát và điều khiển ở bên trong. Cho nên, hắn tại trong quá trình chiến đấu liền lộ ra có chút bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động, để tránh bộc lộ ra thân phận chân chính của chính mình. Giống lên một tiếng, tiếng gầm gừ của kim phát sương ngao lần nữa vang lên. Thân hình nó giống như núi cao, giống như thái sơn áp đỉnh xuất hiện ở trên không đường Vũ Lân. Ra hỏa này, đường Vũ Lân bắn người dựng lên, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại bên trong nắm đấm. Hồn lực nội uẩn điện quang lộ ra ngoài. Tại dưới tình huống không dùng kim long cửu thức Thuần túy dựa vào lực lượng bản thân cùng hồn lực Bổ sung long cương cùng lôi điện chi lực Long lôi bạo Oanh oanh oanh Bọn hắn chiến đấu Quả thực chính là phá hoại Nương theo lấy các tiếng nổ vang kia Đường vũ lân trực tiếp bị đánh trở về mặt đất Giống như là một cái đinh trực tiếp bị nện đến mặt đất Thân thể khổng lồ của kim phát sư ngao chẳng qua là thoáng dơ lên Toàn thân kim quang lập lòe Điện quang cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn chẳng qua là khiến bên trên bộ lông sáng bóng của nó thoáng ảm đạm vài phần, thân hình khổng lồ rơi xuống đất, một đôi chân trước lần nữa đánh ra. Lần này mặc dù không có nhảy lên mượn lực, nhưng lúc cặp chân trước kia đánh ra trên mặt đất, cứng rắn đem đường Vũ Lân lúc trước bị đánh vào dưới mặt đất đã bị chấn bay ra. Miệng rộng mở ra tràn đầy răng nanh, cắn thẳng đến đường Vũ Lân. Lúc này toàn thân đường Vũ Lân đều ở vào một loại trạng thái thất điên bắt đảo. Thời điểm hắn vừa mới bắt đầu đối mặt với Kim Phát Sương Ngao. Căn bản là không có đem nó trở thành đối thủ chân chính. Đơn giản mà nói, liền là có chút ít nhìn đối phương rồi. Dù sao chẳng qua là vạn năm hồn thú, mà chính hắn là phong hào đấu la. Một mực ôm tâm tính thể nghiệm để cảm thụ lực công kích của kim phát sương ngao. Thế nhưng là, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Hùng bá lĩnh vực của kim phát sương ngao, vậy mà uy lực sẽ cường đại đến loại trình độ này. Liên tiếp ba lần đánh ra này, thiếu chút nữa đem hắn một thân khí huyết hùng hồn đánh cho sơ xác. Hơn nữa, càng làm cho hắn giật mình chính là, chính mình mọi việc đều thuận lợi Huyết mạch áp chế tại trước mặt hùng bá lĩnh vực rõ ràng không có tác dụng Kim Phát xương Ngao này giống như là không có bất kỳ phản ứng Một chiêu rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau Mắt thấy một bàn tay của Kim Phát Sư Ngao đập qua Đường Vũ Lân lúc này toàn thân khí huyết chấn động, ngay cả chống cự đều làm không được Có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng Một đạo hào quang lam tử sắc lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ở bên trong không trung Tại trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ không gian tựa hồ cũng chỉ hoãn thoáng một phát. Ban đầu cự trảo đã đánh đến trên người đường Vũ Lân, rõ ràng có chỗ dừng lại. Đó cũng không phải thời gian hồi tưởng lĩnh vực của đường Vũ Lân. Mà là bởi vì trong không khí lôi nguyên tố đột nhiên trở nên sền sệt. Đạo hào quang màu lam tím đã quất đánh vào trên người kim phát sương Ngao, Cùng so với thân thể của nó cao tới hơn 30 mét tựa như tiểu sơn. Thì đạo hào quang màu lam tím kia lại rất nhỏ bé. Nhưng lúc nó bị đánh trúng, trong nháy mắt đó, toàn thân Kim Phát Sư Ngao chớp mắt đều biến thành màu lam tử. Liền cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung. Cự chảo chụp về phía đường Vũ Lân, tại khoảng cách với hắn chỉ có 3 mét nơi dừng lại. Lúc này nhìn qua Kim Phát Sư Ngao có chút khôi hài. Nó giống như là lơ lửng tại không trung, đột nhiên biến thành đại cầu màu lam tử. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia thân thể khổng lồ của nó đã hóa thành vật rơi tự do, từ trên trời ráng xuống. Oanh lên một tiếng mặt đất bị cứng rắn ném ra một cái hố to. thân thể đường vũ lân tại dưới tác dụng lực chấn động vẫn còn hướng lên, đến đỉnh không trung mới hướng hạ xuống. mà lúc này hắn cũng đã chỉ hoãn qua một hơi, long hạch, hồn hạch năng lượng đồng thời trào lên, điều chỉnh thân hình từ trên trời giáng xuống. lôi thần chi tiên, một trong hai đại hồn kỹ của lôi minh diêm ngục đẳng. đây là lần đầu tiên đường vũ lân trên chiến trường chân chính vận dụng lôi thần chi tiên. lôi minh diêm ngục đẳng với lôi điện chi lực cuồng bạo ùn mà vào, quất vào kim phát xương ngao. Bởi vì thân phận thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn chỉ có thể sử dụng lôi điện chi lực chính mình. Hơn nữa vẫn không thể bại lộ lôi minh diêm ngục đằng. Cho nên, cái vừa rồi thoáng một phát hắn dùng rất mịt mơ. Không có đem toàn bộ uy lực lôi thần chi tiên bạo phát đi ra. Nhưng mặc dù là như thế, đi qua mấy lần đại bổ, bây giờ lôi minh diêm ngục đằng vẫn là bạo phát ra lực lượng kinh người. Cái này đúng là hồn kỹ thứ 9 của đường Vũ Lân. Kim Phát Sư Ngao với Hùng Bá lĩnh vực cũng có chút không chịu nổi Thân thể ở giữa không trung lóe lên, đường vũ lân phiêu hướng khá xa nơi không trung. Mắt nhìn xuống kim phát sương ngao phía dưới. Hắn cũng không có bởi vì chính mình liên tiếp bị đà kích mà phẫn nộ. Ngược lại là có chút mừng rỡ, đối thủ cường đại có thể kích thích hắn phát triển tốt hơn. Có thể đối mặt với kim phát sương ngao cường đại như vậy. Đối với hắn hiện tại mà nói, giống như là đụng phải một khối đá mài đao. Cơ hội tốt để chính mình đánh bóng năng lực bản thân. Đồng thời hắn cũng muốn quan sát thật tốt một chút năng lực của Kim Phát Sương Ngao, cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Kim Phát Sương Ngao toàn thân không ngừng nhảy lên. Có thể nghĩ uy lực của lôi thần Chi Tiên kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện thân thể của nó bắt đầu rút nhỏ. Tự hồ hiệu quả hùng bá lĩnh vực đang giảm xuống, yếu bớt. Lôi thần Chi Tiên có thể quất tan lĩnh vực nó sao? Như thế là có chút ý tứ. Điện quang màu lam tử cuối cùng từ trên người Kim Phát Sương Ngao biến mất. Thân hình khổng lồ của nó cũng một lần nữa khôi phục được bộ dạng 4 mét trước đó, bộ lông đều có chút cháy đen. Nhưng để cho đường vũ lân có chút tò mò chính là, một trương mặt quỷ dữ tợn của kim phát xương ngao rõ ràng phát sinh biến hóa. Mặt quỷ màu đen dần dần rút đi, lộ ra một gương mặt nhìn qua có chút đáng yêu. Thậm chí là có chút ngốc nghếch, cảm giác mặt tròn mập ục ục. Màu đen ban đầu cuối cùng ngưng tụ tại trên mí mắt, hóa thành hai cái điểm đen. Ngáo ngao. Nó ngửa đầu hướng về đường vũ lân kêu hai tiếng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cái này là... Xem một chút dưới chân, trong phạm vi đường kính nghìn mét quả thực có thể dùng long trời lờ đất để hình dung. Hắn thật sự có chút ít không thể tin. Gia hỏa vừa rồi nó còn kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, chính là hung thủ chế tạo ra tất cả. Thậm chí để cho chính mình đều xuất hiện nguy hiểm. Nhưng vừa rồi đi qua một kích này, hắn đối với lôi thần chi tiên chính mình cũng càng có lòng tin. Đây tuyệt đối là công kích đơn thể mạnh nhất của chính mình. Chẳng những có đặc tính cường công, còn có chứa uy lực cường khống. Nếu như kết hợp mấy loại thủ đoạn công kích khác của chính mình. Tại đường Vũ Lân trong đầu, đã bắt đầu nghĩ ra vài loại năng lực phối hợp rồi. Ứng dụng tốt, không thể nghi ngờ sẽ để cho sức chiến đấu bản thân trở lên một cái bậc thang. Sau khi đến Tu Vi cửu hoàn, tự hồ toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng. Phong hào đấu la cũng là khác biệt, Tu Vi đến đây liền có thể xưng là phong hào đấu la nhưng ở giữa các phong hào đấu la sức chiến đấu khác biệt lại rất lớn. đơn giản mà nói, nếu như sư bá dưới tình huống không có tứ tự đấu khải liền khẳng định không phải là đối thủ của mình, thậm chí sẽ tại trong thời gian rất ngắn bị thua. thực lực hồn sư vĩnh viễn là thể hiện tổng hợp tố chất, hồn kỹ tuyệt đối là trọng yếu nhất. đương nhiên, cùng so với thời đại viễn cổ hiện tại đã có đấu khải tồn tại, nhưng thật ra là tại ý nào đó bên trên kéo gần lại tranh lệch hồn sư, đồng cấp bậc. đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói đấy. Trả lời rồi thoáng một phát được mất một trận chiến lúc trước. Trong lòng đường Vũ Lân cảm giác cảnh giác rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không thể bởi vì cảm giác được đối phương không mạnh mẽ liền không coi trọng. Loại tình huống vừa rồi, nếu như không có lôi thần chi tiên, hoặc là kim phát Sương ngao công kích lại cuồng bạo hơn một ít, rất có thể chính mình sẽ không có cơ hội đánh trả. Nhớ lấy không thể chủ quan. Đồng thời, trong lòng đường Vũ Lân cũng bắt đầu bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Hắn kỳ thật bây giờ có được rất nhiều năng lực. Lam Ngân Thảo chính cái hồn hoàn, 10 cái hồn kỹ. Tinh thần lĩnh vực, hơn nữa Kim Long Vương 6 cái hồn hoàn, 6 cái hồn kỹ. Từ Hoàng Kim Long thể đến Kim Long trấn ngục sát, còn có Kim Long cửu thức. Huyết hồn dung hợp kỹ và các loại năng lực khác, các loại năng lực đa dạng, hắn tuy rằng đã thông hiểu đạo lý, nhưng chính thức đến trong thực chiến, một trận thực chiến thường thường không cho phép hắn đem những thứ kỹ năng này đều dùng đến. Hơn nữa đôi khi cũng tới không kịp để triển khai kỹ năng thích hợp nhất, có thể hóa phức tạp thành đơn giản hay không? Tổng hợp năng lực bây giờ mình vốn có, đem bọn hắn chính thức hòa hợp một lò, dùng hồn kỹ cùng hồn hoàn khí huyết kết hợp hoàn mỹ, hoặc là nói là đem huyết hồn dung hợp kỹ chính mình phát dương quang đại, triệt để thay thế những năng lực hiện hữu này sao? Điều này hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản, có thể sáng tạo ra huyết hồn dung hợp kỹ cũng đã tương đối không dễ dàng, lại nghĩ đem nhiều thứ hơn hòa hợp một lò, độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cực lớn. Xem ra điều này cần chính mình cẩn thận suy nghĩ mới được. Hơn nữa không thể gấp phải từng bước một tới đây. Thở dài một hơi, đường vũ lân lăng không mà hạ xuống. Hồn hạch, long hạch trong cơ thể vận chuyển. Hai đại tuần hoàn trợ giúp hắn đem tiêu hao lúc trước bổ sung rất nhanh. Đúng lúc này, hắn cảm giác được phương xa truyền đến một cỗ năng lượng chấn động kỳ dị. Đây là gì? Tinh thần lực sao? Trong lòng đường vũ lân khẽ động. Cái cỗ tinh thần chấn động này là hiện ra vòng tròn, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Nói cách khác là trực tiếp đi qua khoét tán mới khiến cho hắn cảm giác thấy, loại tinh thần lực này hiển nhiên không có khả năng thuộc về hồn thú, là có hồn sư đang phóng thích lực lượng tinh thần chính mình. Chẳng lẽ là lực lượng lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực sao? Trong lòng khẽ nhúc nhích thân thể đường Vũ Lân trên không chung một vạn, hồn lực dâng lên, liền hướng về cái tinh thần chấn động kia bay đi. Khoảng cách khí tức tinh thần chấn động càng gần. Trong lòng đường Vũ Lân lại càng là kinh ngạc bởi vì tinh thần lực rất cường liệt, còn có một loại cảm giác phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Dường như tại nơi tinh thần lực trọng yếu có cái vòng xoáy, cái vòng xoáy kia là hạch tâm hắc động, không phải thôn phệ hồn lực cùng nguyên tố thiên địa, mà là tinh thần lực. Bản thân tinh thần lực của đường vũ lân bị dẫn dắt, đều có chút cảm giác muốn phá thể mà ra. May mắn chính hắn cũng là tu vi linh vực cảnh, có tinh thần hồn hạch tọa chấn bảo vệ chặt bản thân mới có thể không bị ảnh hưởng. Khoảng cách càng ngày càng gần, đường vũ lân từ không chung có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh hắc ám. Không, không phải thuần túy hắc ám, là một loại màu xanh đậm. Tại nơi trọng yếu màu xanh động kia, mơ hồ có thể nhìn thấy hắc động lúc trước hắn nhận thấy. Khoảng cách càng gần, tinh thần lực bị ảnh hưởng cũng càng lớn, làm hắn cũng không thể không dừng lại. Kha lắm! Cái tinh thần lĩnh vực này uy lực thật sự là đáng sợ. Thực vật chung quanh nhìn qua tất cả đều không có thay đổi gì. Nhưng theo trên người chúng, đường Vũ Lân lại cảm giác không thấy nửa phân sinh cơ Cái hát động kia sinh ra sóng tinh thần thôn vệ sinh mệnh năng lượng bọn hắn Từ đó để cho tính mạng của bọn nó xuất hiện hỗn loạn Mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng tương đương với là sinh mệnh bị tước đoạt Bên trong tất cả hỗn loạn, chỉ có thể hướng đi tới tử vong Sau đó đường Vũ Lân liền thấy được tại cái hát động kia, ở giữa đứng đấy một người Hắn ngửa đầu hướng lên trời, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen Cái hào quang màu ám lam kia chính là từ cặp mắt của hắn phóng xuất ra. Tại chung quanh thân thể hắn, còn có mười mấy hình thể hồn thú khổng lồ. Nguyên một đám hồn thú tất cả đều té trên mặt đất, khí tức đều không có. Hiển nhiên đều do tinh thần chi hải phá toái, linh hồn bị đánh tan. Trên người rõ ràng còn có chút sinh mệnh chấn động, nhưng không có một tia dấu hiệu sinh mệnh. Là hắn sao? Lam Phật tử. Cái hắc động kia là một bên lực lượng tinh thần, chính là từ trên người hắn phóng xuất ra. Đường Vũ Lân không có tới gần, đã có giáo huấn lúc trước của Kim Phát Sương Ngao, gặp phải loại chuyện này hắn liền trở nên đặc biệt cẩn thận. Đó là một tiểu vị diện đơn độc, là có thể chết người đấy. Nhớ mà cái tinh thần lĩnh vực này của Lam Phật Tử, công kích đã vượt qua phạm vi chính mình thừa nhận. Đò chẳng phải chính mình cũng sẽ giống những hồn thú kia sao, trực tiếp bị hủy diệt. Tinh thần lĩnh vực của gia hỏa này thật đúng là đặc thù. Đây không phải là hắc động thôn phệ, mà là một loại hắc động gần như hủy diệt. Chẳng qua là, loại trình độ tinh thần lĩnh vực này, thật sự là thân thể có thể chịu đựng được sao? Trong lòng đường Vũ Lân vừa mới sinh ra ý nghĩ này, phía dưới, thân thể Lam Phật tử liền chấn động mạnh một cái. Một ngụ máu tươi phun ra, màu đen trong mắt nhanh chóng rút đi. Thân thể nhoáng một cái liền té xuống. Lúc trước hắc động còn tràn ngập khí tức khủng bố, cũng tiếp theo tan thành mây khói. Nhưng trong phạm vi trăm thước, tất cả sinh cơ đều không có. Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái, liền đi tới bên cạnh Lam Phật Tử. Khí tức Lam Phật tử lúc này đã trở nên 10 phần yếu ớt. Nhưng từ trên người hắn, đường Vũ Lân lại có thể cảm nhận được hương vị điên cuồng. Loại cảm giác này có chút cùng loại với chính hắn hóa thân thành huyết long. Tuy rằng hơi có bất đồng, thế nhưng loại điên cuồng này đường Vũ Lân có chỉ nhớ quá sâu khắc. Nói cách khác, lúc trước Lam Phật tử là có chút không khống chế được hay sao? Hắn cùng Lam Phật tử chẳng qua là mới vừa quen, chưa nói tới có cái gì gọi là giao tình. Nhưng là không thể thấy chết mà không cứu. Đưa tay ấn tại trước ngực Lam Phật Tử, yên lặng cảm thụ được trạng thái thân thể của hắn lúc này. Bàn tay của hắn mới tiếp xúc với Lam Phật Tử, trong lòng chính là cả kinh. Kinh mạch trong cơ thể Lam Phật Tử đã hỗn loạn tới trình độ vượt ra khỏi dự phán của hắn. Càng đơn giản mà nói, Lam Phật Tử tu luyện hồn lực lộ tuyến vận hành cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại lộ tuyến vận hành gần như trái ngược lẽ thường. Nhưng tại trong cơ thể hắn liền như vậy tự động vận hành. Đồng thời, đường vũ lân còn có thể cảm giác được. Bản thân sinh mệnh lực của Lam Phật tử rất tràn đầy. Tuy rằng lúc này có chút cảm giác tinh thần khô kiệt, nhưng bản thân hắn đang nhanh nhẹn trợ trị, tinh thần lực cũng đang nhanh nhẹn khôi phục bên trong. Thu hồi hồn lực, đối với Lam Phật tử bây giờ mà nói, nguy hiểm lớn nhất đã không phải là vấn đề thân thể của hắn, mà là tới từ ở bên ngoài rất có thể tùy thời xuất hiện hồn thú. Cả người đều hôn mê, tại đây khắp nơi đều là hồn thú. Vì cái gì vạn thú đài còn không đem hắn truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện sao? Nếu là như vậy, càng thêm chứng minh vạn thú đài một mực giám sát và điều khiển lấy tất cả. Khoanh chân ngồi tại bên cạnh Lam Phật tử, đường Vũ Lân không có vội vã rời khỏi. Dù sao cái cửa khảo thì thứ tám này, cũng là muốn xem ai ở trong này thời gian càng dài. Đồng thời, hắn đối với nhận thức những thứ hồn thú này rất có hứng thú. Nhất là những hồn thú cường đại sớm đã diệt tuyệt kia. Tại trong thực chiến cùng bọn hắn dẫn dắt không nhỏ. Có lẽ là bởi vì Lam Phật tử, trước đó bộc phát ra tinh thần lực quá mức cường đại. Nửa canh giờ qua, như trước không có hồn thú khác xuất hiện Đường Vũ Lân cũng quan sát bỗng chốc bị Lam Phật tử giết chết những cái kia Có vài loại hắn đều nhận không ra tên Còn những con hồn thú khác, thực lực cũng đều không tầm thường Lần nữa thăm dò một tí khí tức Lam Phật tử Từ bản thân khí tức hắn đến xem, không phải là nên thanh tỉnh rồi chứ Đây là xảy ra chuyện gì vậy Hắn trúng độc sao Trong đầu đường Vũ Lân vang lên âm thanh khỉ láo ớt kim hương Sao, trúng độc sao Đường Vũ Lân tại trong lòng hướng khỉ là ớt Kim Hương hỏi, hắn chúng độc gì? Khỉ là ớt Kim Hương nói, nếu như ta cảm giác không sai mà nói, hẳn là độc tố ác mộng của mộng yểm thực nhân hoa, đây là một loại kịch độc, bản thân cũng không trí mạng. Nhưng nếu như không giải trừ độc tố mà nói, sẽ cho người nhiễm một mực mê man, thẳng đến tử vong, là mộng yểm thực nhân hoa dùng để đi săn mồi đấy. Tại bên trong thập đại kỳ độc bài danh thứ 7, người này rất cường đại, hắn chúng độc thời gian hẳn là đã rất dài rồi. Có thể một mực kiên trì đến vừa rồi mới đã hôn mê, đã là tương đối không dễ dàng. Có thể thấy được thực lực của hắn cùng lực ý chí đều rất kinh người. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể giải độc cho hắn không? Đường Vũ Lân biết rõ khỉ la ớt Kim Hương là am hiểu nhất phương diện giải độc. Khỉ lão ớt Kim Hương ngạo nghễ nói. Bên trong thập đại tiên thảo, ta bài danh thứ nhất, có danh xưng tiên thảo Chi Vương. Độc tố của mộng yểm Chi Nha tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng giải độc còn không nói chơi. Ngươi đem y phục của hắn cởi ra. Mộng ỉm Chi Nha rất phiền toái, nó sẽ thông qua lỗ chân lông toàn thân rót vào thân thể. Ta cũng cần dùng mùi thơm của ta đem độc tố dẫn đạo đi ra giải quyết. Nếu có y phục ngăn cách không cách nào thanh trừ sạch sẽ. Người rất giỏi. Để ta cởi cho hắn. Đường vũ lân khen khỉ lão ớt kim hương một câu, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo cho Lam Phật tử. Vừa cởi áo ngoài, hắn do dự một chút. Sau đó trên người điện quang lập lòe, hình thành một cái lưới điện đem mình và Lam Phật tử bao phủ ở bên trong. Thân thể liên quan đến việc riêng tư, cái vạn thú đài này rất có thể là, bị người truyền linh tháp một mực giám sát và điều khiển. Nếu là giúp người ta, vậy phải giúp đỡ đến cùng rồi. Cũng giúp hắn che lấp thoáng một phát, cởi áo ngoài, lộ ra y phục bên trong, đường vũ lân cảm giác, cảm thấy Lam Phật tử có chút quái dị đấy. da hỏa này làm ra ngược lại là rất trắng. Chẳng qua là nhìn qua không có cơ bắp gì. Đúng vậy, cơ ngực tựa hồ coi như cũng được, phình to đấy. Nơi khác còn kém nhiều. Trên cánh tay này, một điểm cơ bắp đều không có. Thật là, đột nhiên, động tác Đường Vũ Lân dừng lại. Cái đường cong này, tự hồ có chút không đúng nha." Khỉ La nói, "Hiện tại mới nhìn ra sao?" Trong âm thanh khỉ la uất kim hương mang theo vài phần quái dị, thậm chí còn có chút hả hê. Đường Vũ Lân lẩm bẩm, "Không phải chứ?" Khỉ La uất kim hương nói, "Như thế nào không phải?" Nữ giả nam trang đấy. Chính người đều tinh thông thuật hóa trang, chẳng lẽ người không có cảm thấy khí tức của hắn có chút không đúng sao? Trên người thủy chung mang theo một ít mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. đường vũ lân một mặt im lặng mà nói, ta làm sao lại biết rõ? Chẳng lẽ ta sẽ tiến đến bên cạnh hắn đi ngửi người sao? Chỉ có người đối với loại mùi thơm mẫn cảm này mới có thể cảm giác được. Người này xử lý sao đây? Không cởi quần áo giải độc cho nàng được hay không? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Phật tử dĩ nhiên là nữ. Tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn chứng minh là đúng. Tuy nhiên trước mắt từ đường cong thân hình của nàng đến xem, đã hầu như có thể thừa nhận. Khỉ lão uất kim hương có chút hả hê mà nói. Bèo nước gặp nhau, không cứu cũng không sao cả. Quên đi. Mộng yểm chi nha này rất độc, nàng hiện tại chúng độc đã sâu. Nếu là một hồi sẽ qua, độc đến tận xương tủy, ta liền cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho nàng vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến tử vong. Có cứu hay không chính ngươi xem xử lý. Đường Vũ Lân có chút buồn bực mà nói. Ngươi cởi cho nàng được không? Làm sao lại gặp gỡ loại sự tình này rồi? Lam Phật tử à Lam Phật tử! Ngươi nói xem ngươi là nữ, đến luận võ kén dề này có phải là điên rồi hay không? Khỉ lão ớt Kim Hương nói. Ta không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là nam nhân. Hơn nữa, ta cũng sớm đã người yêu của ta tan là một thể rồi. Chúng ta là loài lưỡng tính, không có khả năng làm chuyện loại này. Đừng vũ lân hồn hền mà nói. Ngươi không thể chẳng lẽ ta có thể sao? Cái này gọi là chuyện gì? Vô luận hắn bày mưu nghĩ kế như thế nào? Gặp phải loại sự tình này cũng có chút cảm giác trở tay không kịp. Trong lòng phiền muộn tột đỉnh, lúc trước Lam Phật tử còn có lời thề son sắt, nói tìm được rồi tình yêu gì gì đó. Gì mà vừa thấy đã yêu, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này vậy mà cũng là nữ nhân. Nàng cái này không phải là cố ý tới quấy rối đấy chứ? Hay là giới tính có vấn đề? Nhưng vô luận như thế nào, lúc này ở trước mặt mình chính là một thiếu nữ chúng kỳ độc. May mắn không phải trong lần trước chính mình bị cái loại độc này. Bằng không mà nói, cái kia thật có thể chính là phiền toái hơn rồi. Khỉ lão ớt Kim Hương mang theo vài phần mùi vị chuyển du nói lấy. Nắm chặt đi chủ thượng. Đừng vũ lân hung dữ mà nói. Lần trước tại tinh là, thời điểm ta trúng độc, ngươi có phải cũng có thể giải được hay không? Chính là dược vật, ngươi cũng biết sao? Khỉ lão ớt Kim Hương cười hà hả nói. Không biết, hẳn là. Khả năng là, đại khái có thể được. Bất quá, cái kia đối với ngươi mà nói không phải việc tốt sao? Lúc đó ta vừa phát hiện không đúng, vội vàng liền lục cảm đều phóng bế hết, cũng không nhìn trộm chuyện tốt của ngươi à nha Khóe miệng đường vũ lân co giật thoáng một phát Cho tới nay, hắn đều cảm thấy hồn linh rất đáng tin cậy chính là khỉ la Như kim ngữ cùng phách vương long linh trí đều tương đối có hạn, cũng không có trí tuệ cao đẳng Hiện tại xem ra, cái tên khỉ la này cũng không phải đáng tin cậy như vậy Thở sâu, ngừng thần nội thị, tinh thần phóng ra ngoài Thuần túy dùng tinh thần lực cảm thụ vị trí làm phật tử Đường Vũ Lân nhanh nhẹn tiến lên, đem quần áo nàng giải trừ. Trong toàn bộ quá trình tận khả năng giảm bớt tiến hành đụng chạm cùng thân thể của nàng. Nhưng thời điểm cởi quần áo, lại làm sao có thể một điểm đụng vào cũng không có trước. Chạm tay trắng nõn, nhàn nhạt mùi thơm sông vào mũi. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng như trước có chỗ trùng kích. Đường Vũ Lân chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm chú ngữ. Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na. Dù sao, lúc trước thời điểm đối mặt với đôi vân nhi, hắn đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, định lực là tuyệt đối đầy đủ. Chẳng qua là chuyện này làm cho hắn quả thực có chút lúng túng. Cuối cùng là cởi đã xong, đường vũ lân chỉ cảm thấy lưng của mình bắn ra mồ hôi. Dùng tu vi của hắn, loại sự tình suất mồ hôi này cơ hồ là rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ chính là chân thật đã xảy ra. Khỉ la, nhanh lên đấy. Hảo la, hảo la. Lần này khỉ la ướt kim hương không có chơi liều. Một đóa đại hoa màu hồng phấn tại trên người Đường Vũ Lân hiển hiện mà ra. Màu hồng phấn nhàn nhạt hạ xuống, bao trùm tại trên người Lam Phật tử. Khỉ la ớt kim hương chính là tuyệt thế tiên thảo, lại có danh sưng u hương khỉ la tiên phẩm. Mùi thơm kia có thể giải bách độc, càng có thể làm bách độc bất xâm. Tại khí tức của nó thấm vào, rất nhanh, mặt ngoài làn da Lam Phật tử óng ánh sáng long lanh, dần dần xuất hiện một tầng giọt nước tinh mịn màu đỏ tươi. Mùi thơm ngọt nồng đậm cũng tiếp theo xuất hiện. Khá lắm, thật sự là hấp thu không ít. Thể chất của nàng coi như không tệ, có bản năng bảo vệ nội phủ bản thân, không có bị độc tố ác mộng hoàn toàn ăn mòn. Bằng không mà nói, một khi nhập não, ô nhiễm tinh thần chi hài, cái kia thật có thể là không có biện pháp nào rồi. khỉ lão ớt Kim Hương một bên giải độc, còn một bên phân tích, đừng vũ lân nói. Ngươi đừng nói nữa được không, nhanh lên đấy, lấy xong mặc quần áo vào cho nàng. khỉ lão ớt Kim Hương đã chầm mặc thoáng một phát, sau đó u u mà nói. Chủ thượng, ngươi còn nhớ rõ cái quấn ngực của nàng là bao nhiêu vong không? Ta cảm thấy ngươi khả năng không nhớ rõ, ha ha. Khóe miệng Đường Vũ lân co giật, nữ nhân như thế nào phiền toái như vậy? Đúng vậy, vừa rồi thời điểm đó liền rất tốn sức đấy, chính là một lát tiếp xúc tối đa với thân thể nàng. Đừng nói nhảm, ngươi nhanh giải độc đi. Không sai biệt lắm, cơ bản độc tố đã bài xuất ra, cái độc tố ác mộng sẽ trong không khí tự nhiên sẽ phát tác. Đợi hai phút sau, liền tự nhiên biến mất. Được rồi, ngươi yên tâm. Ngươi hút đi vào cũng không có chuyện gì, người có ta đây Sẽ không trúng độc đâu Nghe lời này, đường vũ lân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Tôi hiểu không cần chính mình lo người gì gì đó cho nàng Nói cách khác thì càng thêm lúng túng Về phần cái quấn ngực kia, góm góp quấn lên lại là được rồi Về phần quấn đúng hay không, ai cần lo lắng Mặc xong quần áo cho nàng thì bỏ chạy xa một chút Cùng lắm thì dùng tinh thần lực giám sát và điều khiển bên này là an toàn hay không Dù sao nàng cũng không biết là chính mình cứu được nàng Như vậy có thể tránh cho lúng túng. Đúng, cứ làm như thế đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, lúng túng lúc trước cũng liền biến mất rất nhiều. Chỉ cần không bị Lam Phật tử phát hiện là mình giúp nàng, tất cả liền khá tốt. Về phần nàng chuyện nữ giả nam trang, chính mình giả vờ không biết là được. Điện quang quanh quẩn, chiếu sáng chung quanh, hiệu quả ngăn cách hẳn là còn có thể. Chắc có lẽ không bị giám sát và điều khiển đến. Xong rồi, khỉ lão ớt Kim Hương nói ra. Đường Vũ Lân phản ứng cực nhanh, lóe thân lên đã đến trước mặt Lam Phật tử Hắn nâng dậy mềm mại thân thể của nàng, tay kia nắm lên cái quấn ngực kia, muốn hướng trên người nàng quấn quanh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Bởi vì vẫn luôn là nhắm mắt lại đấy, chỉ có thể dùng tinh thần lực đi cảm thụ. Cho nên, cảm giác ngược lại sẽ rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng cảm giác được một hồi cuồng phong kéo tới. Ba lên một tiếng. Một bàn tay hung hăng tát vào trên mặt đường Vũ Lân. Quất thân thể của hắn nghiêng một cái người cũng là chúng độc bị suy yếu, mất đi trọng tâm lập tức cùng một chỗ té trên mặt đất. Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra. Đường Vũ Lân nhìn thấy chính là một đôi mắt gần như phóng hỏa. Màu ý lam sắc trong đôi mắt phun ra lấy hỏa diễm cực kỳ phẫn nộ, phảng phất muốn đem chính mình đốt đốt thành tro bụi. Đường Vũ Lân trên mặt nóng đau rát. Từ lúc chào đời tới nay, đây là hắn lần đầu tiên bị người khác làm mất mặt. Lam Phật Tử bởi vì khuôn mặt như cũ là nam nhân, Nhưng lúc này đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được, dưới người mình áp chế chính là một cỗ tràn ngập co giãn. Nhất là bị quấn ngực chói buộc chặt, cảm giác cực kỳ áp vách. Đừng hiểu lầm, ta đang giải độc cho ngươi. Đường Vũ Lân một phát bắt được tay Lam Phật tử lại đang muốn tát hắn tiếp. Đem nàng đè xuống đất. Nhưng động tác này, lại làm cho thân thể hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ thêm vài phần. Khôn khiếp, ngươi thả ta ra. Lam Phật tử vẫn nộ phẳng phất muốn phát cuồng. Cảm giác xỉ nhục mãnh liệt chuyển khắp toàn thân, thân thể không khống chế nổi run dậy. Ngươi đừng tiếp tục công kích. Ta thật là tại cứu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chính mình chúng độc sao? Nếu không phải ta, ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi cái này người, như thế nào lại lấy oán trả ơn hả? Dứt khoát đường vũ lân phản ứng rất nhanh, lập tức bỏ ngay chính mình. Lam Phật tử ngần người, chỉ nhớ lúc trước dần dần sống lại. Nàng nhớ lại chính mình gặp phải mộng yểm thực nhân hoa. Sau đó, thật vất và lao ra lớp lớp vòng vây Nhưng chúng độc lại càng ngày càng sâu Khoảng hốt chạy bừa chạy băng băng phía dưới, kinh động đến rất nhiều hồn thú Hồn thú vây công, nàng vừa đánh vừa lui Nhưng chúng độc tố lại dần dần phát tác Mặc dù nàng đã toàn lực đi áp chế, nhưng độc tố này hiệu quả như cũ là không tốt Mắt thấy sẽ chết tại ở bên trong miệng hồn thú Nàng lúc này mới đã có bộc phát cuối cùng Lúc này thân thể như trước ở vào trạng thái suy yếu Nhất là tinh thần chi hải thậm chí có vài phần cảm giác khô kiệt. Đây đều là biểu hiện tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không có như thế, vừa mới tát vào mặt đường vũ lân tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được. Lúc trước cảm giác buồn ngủ khi chúng độc còn có khoái cảm kỳ gì đã biến mất. Nhìn qua đúng là bị giải độc rồi. Suy nghĩ hiểu được chưa? Trong người ngươi, loại kịch độc này gọi là độc tố ác mộng. Sẽ từ ra thịt thẩm thấu vào, cho nên giải độc nhất định cởi quần áo. Ta không phải muốn chiếm tiện nghi ngươi Căn bản ta trước đó không biết ngươi là nữ, cho nên ta không có ác ý, càng không có ý tứ mạo phạm ngươi. Phát hiện ngươi là nữ, chẳng lẽ ta liền không giải độc cho ngươi, cho mắt nhìn ngươi chết sao? Ngươi bình tĩnh một chút, tỉnh táo rồi ta liền buông ra tay. Đừng có lại công kích ta đấy nha. Tuy rằng ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi lấy oán trả ơn mà nói, ta cũng sẽ không khách khí. Đừng vũ lân vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa, để cho chính mình thoạt nhìn là chính nhân quân tử. Lam Phật tử trước ngực nhấp nhô, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Chọn vẹn hồi lâu, mới thấp giọng cả giận nói. Còn không mau đứng lên. Đường Vũ Lân lúc này mới thả hai tay của nàng, nhanh chóng bắn người dựng lên. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Chỉ chỉ hào quang lôi điện chung quanh. Chúng ta tại vạn thú đài rất có thể sẽ bị truyền linh tháp giám sát và điều khiển. Cho nên ta dùng võ hồn che lại bên này, cho nên người không cần lo lắng. Không có người sẽ thấy chuyện này đấy. Ta vừa rồi kỳ thật vẫn luôn nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy. Ngươi nhanh mặc quần áo đi. Lam Phật tử không có lên tiếng. Đường Vũ Lân chỉ có thể nghe được sau lưng truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. May mắn, áo ngực không cần chính mình đeo. Nhưng mà, trang diện này nhưng có chút càng thêm lúng túng. Mặc dù là vì cứu người, nhưng bị người ta phát hiện bị chính mình cởi quần áo ra. Đây thật là làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Khỉ là, khỉ la ra hỏa này đâu rồi? Đường Vũ Lân tại trong lòng giận dữ hỏi. Khỉ la, ngươi vì cái gì không nói cho ta, nàng nhanh như vậy liền sẽ tỉnh lại. Khỉ lão ớt Kim Hương rất là vô tội nói Ta cũng không biết nàng nhanh như vậy liền sẽ tỉnh lại Hơn nữa, chủ thượng, người cũng không vấn đề gì mà Đừng gọi ta là chủ thượng Đường Vũ Lân có chút hồn hền, chuyện này loạn rồi Hồi lâu sau, âm thanh mặc quần áo sau lưng thu nghỉ Tinh thần lực đường Vũ Lân một mực nhạy cảm Cảm thụ được động tĩnh sau lưng vì không để làm Phật tử đột nhiên đánh lén mình Nếu là hắn đánh lén mình mà nói là mình trực tiếp liền có thể chạy trốn rồi Nhưng hắn tự hồ hay vẫn là rất suy yếu Một thân thực lực có thể phát huy ra một hai phần cũng không tệ rồi. Không đủ để uy hiếp được chính mình. Được rồi, dù sao chính mình chỉ là vì cứu người, không thẹn với lương tâm. Đại trượng Phu Nhất cử nhất động không thẹn thì tốt rồi. Cứu người là chuyện tốt mà. Thế nhưng là, chính mình vẫn bị một tát thật sự là oan uổng. Trên mặt nóng rát, đường vũ lân nhịn không được nghĩ đến. Cổ Nguyệt Na nhà chúng ta cũng không có cam lòng đánh ta như vậy. Tiếng thở dài vang lên. Tốt rồi. Âm thanh lăm Phật tử có chút lạnh như băng tại sau lưng vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới xoay người lại Nàng đã lại biến thành bộ dáng thanh niên anh Tuấn lúc trước Nhìn qua cũng không có gì khác nhau Cũng nhìn không tới bất luận cái gì đặc thù của nữ nhân Luận hóa trang cùng công phu che giấu Nàng không thể kém hơn so với đường Vũ Lân Giờ khắc này, nàng nhìn thấy đường Vũ Lân Ánh mắt có chút phức tạp Hô hấp so với trước cũng rồn dập vài phần Ta cảnh cáo ngươi Ngươi phát hiện chuyện này không cho phép nói với bất kỳ người nào Càng không cho phép ảnh hưởng ta tham gia đại hội luận võ triều thân. Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Đường Vũ Lân liếc mắt. Sớm biết ngươi là lấy oán trả ơn như vậy, vừa rồi không nên cứu ngươi. Yên tâm đi, chẳng lẽ cổ Nguyệt Na thật sự có thể vừa ý ngươi hay sao? Từ giờ trở đi, đường ngươi ngươi đi. Đường ta ta đi, chúng ta coi như chưa thấy qua. Vừa nói, hắn vung tay lên, thu hồi lôi điện trong không chung. Xoay người rời đi. Này, sau lưng truyền đến kêu gọi có chút vội vàng của Lam Phật tử? Làm gì vậy? Đường Vũ Lân xoay người lại. Lam Phật tử biểu lộ có chút lúng túng, ta hiện tại đang suy yếu. Ngươi có thể bảo hộ ta trong chốc lát hay không? Chờ ta khôi phục, lại đi được không? Đường Vũ Lân liếc mắt, nơi này là cửa khảo hạch thứ tám, ngươi có nguy hiểm sinh mạng tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Vừa rồi nó cũng không có đem ta truyền tống ra ngoài đấy thôi. Lam Phật tử vẻ mặt phiền muộn. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, chẳng lẽ chúng độc không tính sao? Đúng vậy. Lam Phật tử lúc trước cũng coi như là có nguy hiểm sinh mạng Làm sao lại không có bị truyền tống ra ngoài vậy Lam Phật tử lạnh mặt nói Người không nguyện ý coi như xong Người đi đi Đường Vũ Lân nói Người cầu người giúp còn có cái thái độ này sao Được rồi, gặp lại sau Nói xong hắn ra về muốn đi gấp Này, người thật đúng là đi sao Lam Phật tử hồn hền đã chạy tới Dưới chân có chút phù phiếm Một cái lào đào liền đánh về phía đường Vũ Lân Đường Vũ Lân lóe thân lên Tránh ra tới đây Mắt thấy nàng muốn té nhào, mới dùng chân nhẹ nhàng nhảy lên. Đem thân thể của nàng một lần nữa đưa về đứng thẳng trạng thái đứng vững. Người có phong độ thân sĩ hay không? Lam Phật tử hô hấp càng thêm rồn rập, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân nói, người có điểm nào là nữ nhân đâu? Hơn nữa, tính là ta có phong độ thân sĩ, cũng không nên dùng với người lấy oán trả ơn. Vừa nói, hắn còn chỉ chỉ mặt của mình. Một cái tát kia đánh thật đúng là không nhẹ. Đồi người thường, chỉ sợ sớm đã là đỏ 5 ngón tay. Trên mặt Lam Phật tử hơi đỏ lên Ngươi, cái này ngươi thủ dai như thế Loại tình huống đó, ta làm sao biết ngươi là người tốt hay không Đường Vũ Lân nói Không cần phải ngươi phát cho ta là người tốt Được rồi, coi như ta thiếu nợ ngươi đấy Ngươi nhanh lên đi, ta hộ pháp cho ngươi Chờ sau khi hồi phục, chúng ta coi như chưa thấy qua Vừa nói, hắn đi đến một bên khối đá coi như bằng phẳng Khoanh chân ngồi xuống Nhắm hai mắt lại, không lên tiếng nữa Tuy rằng hắn cũng không đuối lý Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là đã đụng chạm cùng mơ hồ thấy được một ít thứ không nên nhìn. Một ít thứ không nên đụng. Hộ pháp vì nàng, coi như là đổi lại phần nhân tình này. Lam Phật tử nhìn đường Vũ Lân, biểu lộ một mặt ghét bỏ. Thực hận không thể đi lên hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhưng nàng cũng biết, dùng trạng thái thân thể mình bây giờ. Cái này không khác người si nói mộng, tự làm mất mặt. Cắn răng một cái, chỗ này ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngưng thần nội thị tu luyện. Đường Vũ Lân tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn luôn cảm thụ được Lam Phật tử biến hóa. Nương theo lấy nàng bắt đầu tu luyện, trong lòng đường Vũ Lân không khỏi có chút tán thưởng. Gia hỏa này lúc trước tâm tình còn rất không ổn định. Nhưng vừa tiến vào trạng thái tu luyện, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thật không hổ là có thể đem tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh. Hơn nữa, bởi vì đã kiểm tra thân thể Lam Phật tử. Hắn có thể cảm nhận được Lam Phật tử lúc tu luyện tu vi vận hành quỷ dị, cùng mình hoàn toàn bất đồng. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí thủy nguyên tố bắt đầu hướng về nàng ùn ùn mà đến, mà tinh thần lực chấn động của nàng cũng bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng bởi vì bị thương còn rất yếu ớt, nhưng có một loại nhịp điệu vận luật đặc thù, cái kia tự hồ là một loại phương pháp chuyên môn tu luyện tinh thần lực, tinh thần lực, hồn lực đồng thời tu luyện, khiến Lam Phật Tử làm cho người ta cảm giác có loại thoải mái thuận hợp, thì lại đồng thời cũng thể hiện ra nội tình thâm hậu. Hắn nhìn lên cũng chỉ là so với chính mình hơi lớn hơn một chút mà thôi. Là đã có thể tu luyện tới loại cấp độ này đã là tương đối không dễ dàng Từ lúc Lam Phật tử chúng độc bộc phát uy lực đến xem Dưới tình huống một đối một, đường Vũ Lân cũng không có 100% chắc chắn chiến thắng nàng Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng tự hồ cũng không tính quá phong phú Đây là của khuyết điểm của nàng rồi Tinh thần lực phóng ra ngoài, ngừng thần nội thị Đường Vũ Lân cũng một bên tu luyện vừa cảm thụ động tĩnh chung quanh Có lẽ là bởi vì uy lực nổ lớn quá mạnh mẽ, tại trong tinh thần lực hắn cảm giác trong phạm vi, cũng không có bất kỳ hồn thú xuất hiện. Liền cứ như vậy, coi như bình tĩnh trôi qua ba canh giờ. Lúc Lam Phật tử một lần nữa mở ra hai mắt, bị khí cơ cảm ứng, đường Vũ Lân cũng tiếp theo mở ra hai tròng mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt Lam Phật tử lại trở nên thanh tịnh hơn. Bản thân khí tức một lần nữa khôi phục, một thân tu vi hồn lực hẳn là đã là khôi phục bảy tám phần rồi. Chẳng qua, là tinh thần chấn động còn không bằng nàng lúc đang tiến hành khảo thí tinh thần lực. Bắn người dựng lên, Lam Phật tử cũng có loại một cảm giác mới rực rỡ hơn. Nhìn về phía đường Vũ Lân, nàng do dự một chút, mới nói. Cảm ơn. Đường Vũ Lân khoát tay áo. Không cần cảm ơn. Như vậy liền chia tay thôi. Thân hình lóe lên, hắn đã hướng về phương xa rừng rậm mà đi. Mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lam Phật tử theo bản năng đưa tay vuốt tại trước ngực mình. Tựa hồ còn mơ hồ có cảm giác khác thường truyền đến. Nàng không khỏi thì thào tự nhủ. Vì cái gì ta có chút không cảm thấy ra hỏa này buồn nôn nhỉ? Tất cả nam nhân đều hẳn là rất buồn nôn mới đúng. Mẹ chính là đã nói như vậy. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Lam Phật tử đang đánh giá chính mình. Chẳng qua là không buồn nôn, ba chữ kia nếu hắn nghe được, bằng không mà nói chỉ sợ tâm tình sẽ càng thêm hậm hực. Đi xuyên qua bên trong đại xâm lâm rộng lớn. Cảm thụ được trong không khí khí tức sinh mệnh nồng Tâm tình của hắn cuối cùng là thay đổi tốt hơn vài phần. Trên đường lại gặp một ít hồn thú, nhưng hắn giống như là một người khách du lịch. Thời điểm gặp phải hồn thú, hơn nữa là quan sát, coi như là đối mặt với công kích, cũng là thong dòng ứng đối. Cũng không chính thức tổn thương những con hồn thú kia. Có thể đụng phải nhiều loại quý hiếm như vậy. Hơn nữa là hồn thú tại trong truyền thuyết mới có. Để cho hắn cảm thấy không uổng chuyến này. Chuyện của Lam Phật tử rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu rồi, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, đường Vũ Lân rút cuộc gặp phiền toái Xuyên qua một rừng cây, mơ hồ đường Vũ Lân cảm nhận được một cái khí tức cường đại Có thể làm cho hắn cảm giác được cường đại Liền có nghĩa là, chủ nhân khí tức này là có uy hiếp được hắn Hơn nữa, từ khí tức để phán đoán, vậy hiển nhiên không phải con người Trong không khí nồng đậm hơi nước tràn ngập Trong hơi nước, mơ hồ có tiếng bò kêu trầm thấp vang lên Đây là hồn thú gì? Mang theo vài phần hiếu kỳ, đường Vũ Lân chậm rãi hướng trong hơi nước bước đi bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. hắn tuy rằng cảm nhận được uy hiếp, nhưng đối với thực lực bản thân vẫn rất có tin tưởng. tự bảo vệ mình là vấn đề không lớn. rất nhanh, hắn đã tìm được nguồn gốc hơi nước. phía trước cách đó không xa là một mảnh ao hồ. ao hồ không lớn, ước chừng chỉ có trăm mét. hồ nước nhìn qua hiện lên màu xanh biếc, hơi mờ. có lẽ là bởi vì bên trong rừng rậm ẩm ướt quá nặng, cho nên nơi đây mới có hơi nước tràn ngập. âm thanh bò kêu đã dừng lại. trên mặt hồ, mơ hồ có gợn sóng nhộn nhạo. Tựa hồ âm thanh lúc trước kia chính là từ nơi trọng yếu trong hồ nước truyền đến. Tinh thần lực đường Vũ Lân phóng ra ngoài, đồng thời cảnh giác hơn. Điện quang màu lam tử quanh quần tại mặt ngoài thân thể. Khí tức toàn thân tận khả năng thu liễm, lặng yên không một tiếng động giấu ở đằng sau một tảng đá lớn. Yên lặng cảm thụ cùng quan sát chung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng tụ. Bởi vì hắn, đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ đã có một ít biến hóa. Mây mù càng thêm nồng đậm rồi, nhưng tốc độ không khí chảy ra tăng lên. Nhưng nếu có gió mà nói, mây mù không nên bị thổi tan đấy sao? Thời điểm trong lòng hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Trong lúc đó, một cỗ cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, một tiếng bồ giống trầm thấp vang lên. Cuồng phong đột nhiên giống như một cái lồng giam cực lớn hướng hắn hội tụ mà đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từng mặt tường gió áp bách hướng về thân thể chính mình. Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt làm ánh mắt hắn ngưng trệ. Kinh khủng hơn chính là tại trong cuồng phong mây mù, lực lượng vượt quá tưởng tượng. Cái kia đã có điểm giống lực lượng không gian, mà không phải thuần túy lực lượng của gió. Không dám lãnh đạm, đường vũ lân dung thân nhoáng một cái. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, bằng vào tinh thần lực trinh sát tìm kiếm khe hở trong cuồng phong, tính toán lao ra. Cùng lúc đó, long hạch kịch liệt nhảy lên. Lân phiến mặt ngoài thân thể cũng tiếp theo trở nên rõ ràng hơn. Hai tay nâng lên, long chảo che ở trước ngực. Phanh lên một tiếng liền tại lúc hắn thật vất và tìm được một cái lỗ hồng, một cỗ cùng phong lần nữa trùng kích mà đến, cùng hắn vọt tới trước thân thể đụng vào nhau. Đường Vũ Lân không chút do dự chân phải đạp đất, tiếng nổ vang trầm thấp nương theo lấy âm thanh long ngâm vang lên theo. Kim Long Hám Địa. Vì che giấu thân phận, hắn không có sử dụng bản đầy đủ của Kim Long Hám Địa, hoặc là nói là đem uy lực Kim Long Hám Địa hoàn toàn tác dụng tại phía dưới mặt đất, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trung quanh mảng lớn bùn đất điên cuồng trùng kích dựng lên sóng chấn động mãnh liệt cùng những cuồng phong kia trùng kích lẫn nhau, điều này làm cho trên người hắn thừa nhận áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Hai tay dựng lên, hai chân phát lực, toàn thân như là đạn pháo hướng về một cái phương hướng cứng rắn mà ra. Lực lượng đường vũ lân cường đại đến cỡ nào, đột nhiên khởi xướng trùng kích trực tiếp phá vỡ áp bách của phong tường. Mắt thấy sắp chạy ra tìm đường sống, nhưng là vừa lúc đó ác phong phát diện, đường vũ lân nhìn thấy chính là một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây. Bóng dáng cực lớn thẳng đến chính mình quất kích mà đến, oanh lên một tiếng. Lúc toàn thân đường Vũ Lân như là đạn pháo nháy mắt bị bay đi. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Lần này tới vạn thú đài, như thế nào gặp nhiều hồn thú lực lượng cường hãn như thế. Trước đó kim phát sương ngao cũng là như thế. Lúc này cái sinh vật không biết tên này cũng là như thế. Lực lượng của bọn nó đều cho đường Vũ Lân, một loại cảm giác giống như không thể địch nổi. Lần va chạm này, thân thể của hắn từ bên này hồ nước, bị quất kích kéo dài qua toàn bộ mặt hồ, trực tiếp xuất hiện ở bên kia hồ nước. Có long cương hộ thể, hơn nữa tố chất thân thể bản thân hắn cường đại. Lần này còn không đến mức để cho hắn bị thương, nhưng là tuyệt không dễ chịu. Hai tay có chút tê dại, khí huyết trong cơ thể vận chuyển mới ổn định lại. Không thể vận dụng năng lực am hiểu nhất của chính mình, quả nhiên vẫn còn có chút vấn đề. Nếu như vừa rồi chính mình lao ra là dùng kim long thăng thiên, liền sẽ không thê thảm như vậy. Thân phận thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là che giấu tốt lắm. Nhưng tại trên người hắn không thể nghi ngờ cũng là một đạo gông xiềng Rất nhiều năng lực cũng không thể đơn giản vận dụng. Thí dụ như hồn kỹ Lam Ngân Hoàng, lại thí dụ như thần khí Hoàng Kim Long Thương. Thế sông suy giảm, hướng về bên cạnh bờ. Mà đúng lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập kích chạy lên não. Đường Vũ Lân không có nửa phân do dự. Sau lưng hai cánh phá lưng mà ra, mãnh liệt vỗ mạnh, thân hình lăn ngang. Oanh lên một tiếng Thân ảnh khổng lồ như là núi cao từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Trong chốc lát đất dung núi chuyển, lần này đường Vũ Lân có thể nhìn rõ ràng rồi. Cái kia là một con cự viên, thân cao chừng trăm mét có hơn. Cự viên rất khủng bố, không biết từ chỗ nào mà đến. Lúc nó từ trên trời giáng xuống, quả thực giống như là thiên thạch rơi xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, lực áp bách cực lớn truyền đến. Trọng lực khống chế. Bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt của đường Vũ Lân chớp mắt thúc dục Đồng thời cũng là trọng lực khống chế, triệt tiêu cái lực lượng đang kéo lê chính mình. Cự viên một bước bước ra, liền nhảy lên đến trước người hắn. Hai nắm tay điên cuồng đánh ra. Dùng thân thể nó khổng lồ như vậy, trong nháy mắt này vậy mà vung ra mấy trăm quyền. Toàn bộ không trung đều có vô số quyền ảnh. Không có biện pháp né tránh rồi. Quang mang trong mắt đường Vũ Lân sáng rực, Liên tục bị công kích cũng để cho trong lòng hắn tức giận bạo tăng. Bằng vào hai cánh điều chỉnh một chút thân thể. Thở sâu, trên người tất cả lân phiến đều biến thành mặt kính. Chính là kim long bá thể. Ngay sau đó, hắn trên không trung tăng tốc một cái. Nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Âm thanh khí bạo trói tay trên không trung vang lên. Được ăn cả ngã về không? Mặc dù không có hoàng kim long thương trong tay. Nhưng dùng nắm đấm dùng ra một chiêu này, uy lực đồng dạng cực lớn. Long hạch, hồn hạch đồng bộ điều động. Cơ hồ là trong chốc lát, đường vũ lân liền hoàn thành điều chỉnh đối với bản thân lực lượng, hồn lực, khí huyết chi lực, kim long vương huyết mạch. Hơn nữa lôi minh diêm ngục đằng bổ sung lôi điện. trong khoảng khắc toàn bộ hòa nhập vào tại bên trong một quyền. không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng, hắn muốn đem lực lượng của mình triển khai phát huy tác dụng. oanh lên một tiếng nổ vang. quyền ảnh cự viên dừng lại, thân hình đường vũ lân bay ngược. thế nhưng cự viên cũng bị một quyền này của hắn đánh ngừng. kha lắm, hào lực lượng. đường vũ lân trong lòng nhanh chóng làm ra cân nhắc. ở trước mặt mình đấy, tuyệt đối là một hồn thú tu vi 10 vạn năm. Hơn nữa còn là loại rất cường đại, từ bên trên chủng tộc mà nói, tuyệt không kém gì kim phát xương ngao, càng làm cho trong lòng hắn rung động chính là, con cử viên này rõ ràng không phải lúc trước khống chế cùng phong tập kích chính mình. Nói cách khác, ở nơi này rất có thể có hai hồn thú mười vạn năm cường đại tồn tại. Trong lòng cũng không có vì vậy mà bối rối, thân hình quay ngược lại, đồng thời, mặt ngoài thân thể, từng điểm hào quang lóng lánh. Đấu khải phóng thích, điện quang chớp mắt trở nên dày đặc cùng nùng đậm hơn, rót vào bên trong đấu khải khiến mặt ngoài đấu khải bổ sung một tầng lôi điện lam tử sắp, tận khả năng che dấu diện mạo Long Nguyệt ngữ trước đó. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ngọc Long Nguyệt tiến vào cấm khu rồi hà? Điều này làm sao bây giờ? Lập tức hướng phía trên báo cáo đi. Cấm khu ở trong hồn thú đều đặc biệt cường đại, là tiến hành đặc thù bồi dưỡng vật trùng quý hiếm. Nhưng bởi vì cấm khu có năng lượng hỗn loạn Chúng ta giám sát và điều khiển thì không cách nào tiến hành đấy Không nghĩ tới có người có thể đủ đi đến khu vực hạch tâm cấm khu như vậy Cái này có thể có chút phiền phức rồi Có biện pháp nào không đem hắn trực tiếp truyền tống đi ra Không có biện pháp đấy Bên trong cấm khu, tất cả chúng ta đều khống chế không được Hướng phía trên báo cáo đi, xem một chút làm sao bây giờ Phía trên đáp lời, nếu như hắn có thể từ cấm khu đi ra liền lập tức đem hắn truyền tống đi ra Nếu như hắn ra không được, phong tỏa tin tức không thể có bất kỳ truyền ra bên ngoài. Vâng. Đấu khải phụ thể, bản thân khí tức đường vũ lân tăng vọt. Có lòng nguyệt ngữ tăng phúc, để trong lòng của hắn đã nắm chắc. Tam tự đấu khải đối với hắn mà nói, liền tương đương với đem bản thân tu vi từ phong hào đấu la, tăng lên tới siêu cấp đấu la đỉnh phong. Nếu như đối mặt với phong hào đấu la 98 cấp. Tại dưới tình huống đối phương không mặc mang đấu khải, đều có thể có lực đánh một trận rồi hồn thú chính thức diệt tuyệt chính là từ con người nghiên cứu ra đấu khải tại nguy cơ trước mặt đường vũ lân không chút do dự đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài âm thanh bò kêu lần nữa vang lên chung quanh lại là một hồi cuồng phong gào thét sau đó đường vũ lân liền nhìn thấy tại trên mặt hồ một đạo thủy long quyển chớp mắt bay lên tại bên trong thủy long quyển tràn đầy lực lượng phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố thẳng đến chính mình cuốn tới đường vũ lân thở sâu hắn biết rõ ở thời điểm này mình không thể còn bảo lưu lại nữa Cho dù là bị theo dõi, cũng muốn trước tiên giải quyết xong nguy cơ trước mắt lại nói Từng đám cây dây leo lam tử sắc từ trong cơ thể hắn un un mà ra Không khí chung quanh chớp mắt trở nên sền sệt hơn Vô số điện mang tàn sát bừa bãi Ở giữa thiên địa, phẳng phất có vạn lôi trào lên Oanh oanh oanh Vô số hào quang màu lam tử chớp mắt hướng ra phía ngoài nở rộ Bắn ra lực bạo tạc không gì sánh kịp Từng đạo điện quang dày đặc tựa hồ như rừng rậm Dùng thân thể đường Vũ Lân làm trung tâm Tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài lan tràn, Lam Hoàng Sâm la lôi ngục, hồn kỹ thứ 9. Lôi minh Diêm ngục đằng mới vừa xuất hiện liền tràn ngập tâm tình hưng phấn. Nó không chỉ là thích hấp thu lôi điện, càng ưa thích phóng thích bản thân. Sau khi Lam Ngân Hoàng cùng lôi minh Diêm ngục đằng kết hợp lẫn nhau, bộc phát ra hào quang lôi điện bao trùm đường kính vài trăm mét. Không khí ban đầu ẩm ướt đều bởi vì lượng lớn lôi điện xuất hiện mà trở nên khô ráo hơn. Tam tự đấu khải điên cuồng cắn nuốt các loại năng lượng phần tử, trong không khí phụng dưỡng đường Vũ Lân. Khiến cái hồn kỹ này tiêu hao cực lớn, tận khả năng giảm bớt số lượng tiêu hao. Tại bên trong lôi điện, đường Vũ Lân cảm nhận được hai cái thân ảnh khổng lồ. Phía sau chính là cự viên lúc trước cao tới trăm mét. Nó tại lôi điện áp bách, ban đầu đã nhảy lên dựng lên thân thể rút lui trở về bên cạnh bờ. Mà ngay phía trước, lúc trước tập kích hắn, tại bên trong lôi điện cũng đã không chỗ nào che giấu. Nó là một con cự mãng chiều cao vượt qua trăm mét, toàn thân đều hiện đầy lân phiến màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây. Dưới bụng cự mãng có một đôi móng vuốt cực lớn, đây là hóa dao đặc thù. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn thậm chí có cái đầu cực lớn. Tiếng bồ kêu to, chính là từ bên trong đầu châu phát ra đấy. Cái này là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hay sao? Thiên thanh ngư mãng, cự viên bên cạnh bờ, chẳng lẽ chính là thái thản cự viên sao?